Hồi hai Dạo cửa nam thiên ngọc quyết lạy chào ra mắt văn hành thánh đế Vạn pháp gồm thâu một cửa trời Linh sơn chân tháp suối không hai Muốn thăng ba cõi ba lòng dứt Muôn thùa sáu căn sáu ngả rời Tế Phật Muôn pháp quy về một mối Tại nơi một mực thuần chân Nếu như trừ khử nổi ba tâm Giúp tâm không tưởng tới quá khứ Tâm không giữ hiện tại Tâm không khởi tương lai Ác có thể vượt qua ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà thành chính quả Muốn thoát sáu ngả luân hồi Trước phải đoạn tuyệt sáu giới Là sáu cội rễ của sự ác gồm Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Sáu cội dễ cắt lìa rồi, Sáu mối dây cột thắt, Không có chỗ trói buộc nữa, Thì sáu ngả luân hồi cũng từ đó mà dứt. Người đời tu đạo đều do ba tâm, Hai ý, sáu thần không có chủ. Mặc cho ma dẫn lối, Quỷ đưa đường kéo mình xuống biển, Chìm nổi, Con đường sáu ngả không thể siêu sinh. Bữa nay ngộ rồi phải lên cõi trời, Cần sạch nợ cho thân mình nhẹ nhõm Mới có thể nương theo thanh khí lông lông tự nhiên bay vút Bữa nay đã tới giờ dạo thiên đường Dương sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành Dương sinh thưa con đã chuẩn bị xong Xin mời ân sư lên đường Tế Phật đài sen trôi trên không Mang theo hai thầy trò dần dần xa lìa bụi đỏ nhấp nhơ Núi xanh mây trắng, hào quang sư ngọc ngập tràn chớp mắt đã tới cửa Nam Thiên Dương sinh Bữa nay tại sao cửa Nam Thiên lại có môn binh vạn mã thế kia? Giống như bảy trận đợi chờ Đại Thánh lại đang cười ha hào tiến tới Tế Phật Quân lính của trời vừa mới tập dược xong Hiện đang nghỉ ngơi Cho nên ở đây lính trời tướng trời mới đông như vậy Con cứ yên tâm Chớ vì cảnh tượng trước mắt mà sinh lòng khỉ ý ngựa Dương sinh Thưa vâng Nhưng lòng khỉ giấy động thì ý ngựa lại lặng yên Con biết tính sao đây Tế Phật Cố giữ đừng để nó quấy phá Dương sinh Dạ Ngựa tới khỉ lại chạy Tế Phật, hãy buông bỏ nó. Đại Thánh, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương sinh đã tới. Xin mời vào thăm cửa Nam Thiên. Tế Phật, đa tạ Đại Thánh, bữa nay chúng tôi muốn vào cửa Nam Thiên Ngọc Quyết để lại chào ra mắt Nam Thiên chủ tề văn hành Thánh Đế. Xin Đại Thánh hướng dẫn cho. Đại Thánh, dĩ nhiên như vậy, mau theo tôi. Dương sinh, đại thánh vừa dướn mình đã cưỡi mây lành bay đi. Chúng tôi liền theo sau, cõi trời thật là có nhiều phương tiện. Dưới chân, mây tỏa lui tới tự do. Ôi con muốn học phép này quá, chẳng rõ ân sư có ban ân đức dạy cho con không? Tế Phật, đó là chí hướng tốt, nên học ngộ không loại công phu này. Thầy chỉ dạy ngay cho con vài chiêu pháp. Hãy lắng nghe đây, ngộ không đầu đội kim khuyên nên gọi là đầu kim cương Tay cầm gậy kim cô, phóng ra áp tỏa ngập vũ trụ Cuốn lại át lui về ẩn nơi u mật Quả là tay nắm đại đạo thâu mở dễ dàng Trong lò thái thượng lão quân luyện được mắt lửa Cùng con ngôi vàng mới chấn giữ nổi cửa lửa trời nam thiên Nên tơ tóc không mất Muốn bay chỉ khẽ chuyển mình là chân phun bay Và sau khi vận dụng, vẫn giữ được chọn ba thứ quý là tinh, khí, thần. Như bình nước gia tăng độ nóng, hơi nhiệt phun ra, huyệt suối chảy dưới cẳng. Chân khí vọt mạnh chẳng khác nào nhiên liệu bùng cháy, đẩy hòa tiễn bay vút lên không. Thần chân chính ở nơi hoàng cung, nay đỉnh đầu thăm cao, tay chân tự do lái thân mình. Chỉ vụt thoáng đã bay xa ba ngàn dặm. Người đời nếu như chịu trì chú công phu luyện phép, kiên nhẫn giữ tinh khí, trừ khử dục, bảo vệ thần khí, như nước trong bình trên bếp bỏ thêm than củ, chút dương khí phát động, ác có thể dung chuyển trời đất. Còn nếu ngày ngày đắm chìm trong trốn trực khí tiểu sắc của cải, Cuối cùng sẽ như trái băng bóng đang bay bỗng xỉ hơi, xẹp lép rớt xuống đất Khí công tan tành, chẳng thể bay lên cõi trời đại la Điểm cung phu này con cần ghi nhớ kỹ lưỡng thân thể tinh luyện xong thể hỗn nguyên, dễ dàng vận khí ba cõi Gồm thâu trời, đất, núi, sông Dương sinh, thì ra phải trải qua giai nạn, khổ luyện, công phu như vậy Mới có thể vỗ cánh lượn bay Thánh Đế, hai vị gian lao khổ cực, sau khi viết xong địa ngục du ký, công phổ độ chúng sinh cao dày, cho nên được vô cực lão mẫu cùng Thượng Hoàng Ngọc Đế từ tâm chiếu cố, lại ban sắc chỉ trước tác thiên đường du ký, vinh hạnh này do Tam Tào ban phát. Tam Tào, Thánh Thần Tiên Phật cũng bận rộn, vô cực lão mẫu cùng Ngọc Đế chỉ phổ độ chúng sanh có cơ duyên trong thiên hạ. Đặc ban sách mệnh cho thánh thần tiên Phật ba cõi dáng phàm, cứu độ thế nhân, cho phép thiết lập sa bàn, tại đàn dáng cơ của thánh hiền đường, hầu mở rộng cửa phương tiện, canh tân tránh pháp, để sự trao truyền ứng hợp với chân lý nhiệm màu, độ được nguyên linh trở về nguồn cội. Ta hiện cai quản đàn tràng của các đèn dáng cơ bút thuộc cõi Nam Thiên, Phản những ai lập đền để phát huy đạo giáo, ta có đầy đủ hồ sơ, viết rõ tên tuổi, địa chỉ, công và tội đều ghi rõ trong sớ. Mong người đời lập đền tu đạo, phải nhớ kỹ điều này. Phản những ai tới đền, tuyên thệ tu đạo, nam thiên cũng đều có tên, nếu như trước sau chịu gian lao khổ cực, để tu nhân tích đức. Khi chết được ân sư đậu về Nam Thiên ban thưởng công đức Được căn cứ vào nhân duyên, quả vị, hưởng lạc thú tại thiên đường Còn nếu như sau khi tuyên thệ Lại phản bội đạo đức cùng lời thề Át bị đẩy xuống địa ngục để chịu tội Tóm lại, có đạo đức lên thiên đường Không đạo đức xuống địa ngục Đó là lẽ đương nhiên Người đời nếu như không giữ chọn đạo vô tôi Cha con, chồng vợ Cùng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Không được siêu thăng miền cực lạc Thì lòng ta đau buồn lắm lắm Hy vọng sau khi thiên đường du ký viết xong Tiết lộ cảnh sống nơi cõi trời Người đời sẽ cố tu thân Để được lên sống tại thiên đường Nếu như sau này thế nhân Mọi người đều cố gắng di cư lên sống tại đây Thì lòng ta sung sướng biết bao nhiêu Tế Phật, đa tạ điều Thánh đế vừa chỉ giáo. Thật là may mắn được tới thăm nơi đây. Xin cáo từ. Dương Sinh cảm tạ Thánh đế ân ban lời vàng ngọc, vì thời giờ eo hẹp xin bái biệt. Thánh đế lệnh chư thiên quan hàng ngũ trình tề đưa tiễn. Tiễn lại, xin tân lệnh phụng tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, dương sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, xin tân lệnh con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, phong cảnh thiên đường sáng tươi vô hạn, đã bù đắp lại sự gian lao khổ cực suốt dọc lộ trình. Chúng ta đang dần dần tiến vào quỹ đạo, khắp nơi đều là trốn tràn ngập phúc lộc, cõi trời dạo thiên đường hưởng biết bao nhiêu sung sướng người đời cớ sao lại không nghĩ tới đã về đến thánh hiền đường dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác Tế Phật đã tới chỗ năm thiên ngọc quyết của văn hành thánh đế dương sinh hãy kính cẩn chuẩn bị vái chào ra mắt ngài Đà Tạ Đại Thánh đã dẫn đường Đại Thánh không có chi xin cáo từ Dương Sinh lại chào ra mắt Ân Chủ văn hành Thánh Đế Nam Thiên đệ tử Dương Sinh bữa nay theo Ân sư Tế Phật tới chốn này để cầu xin Thánh Đế khai sáng cho Thánh Đế miễn lễ mời hai vị ngồi tiên lại mau dâng thanh trà tiên lại xin tân lệnh đã dâng lên Thánh Đế hai vị chớ khách sáo Tế Phật. Dương sinh đừng e ngại, thánh đế ban trà tiên, con uống đi rất bổ ích. Dương sinh cảm tạ ân chủ thánh đế đã ban trà tiên, thứ trà này trong xanh tinh khiết và ngọt mát, quả là kỳ diệu kỳ diệu. Tế phật, đây là trà chính khí thanh bạch cõi nam thiên, uống vào thông cổ. Bữa nay thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, đặc biệt tới lệ mừng ra mắt thánh đế. Xin thánh đế ân ban lời vàng ngọc chỉ giáo cho. Hồi thứ 3 lại dạo năm